Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chó để tạp thẳng vào người của kẻ trộm thì nó kêu lên đau đớn toàn thân bốc khói như đang bị thiêu cháy Những người khác chạy đến bao vây quanh rồi trói lại lúc này tất cả mới rõ đó là Hồng Người mấy tháng trước thoát chết nhưng thực chất thì Hồng đã chết mà không chấp nhận nên linh hồn lại quay lại thân xác làm quỷ hàng đêm đi kiếm máu động vật để mà duy trì sự sống Đến cuối cùng Ai cũng vỡ lẽ ra mà vừa thương xót vừa kinh hãi khi mấy tháng nay mình sống kế bên một con quỷ khát máu. Chồng của Hồng biết được tin cũng chạy lại xin mọi người tha cho vợ mình. Nhưng khi thấy hình hài thực sự của vợ, anh cũng không nói được gì mà chỉ lăn ra ngất xỉu. Cũng may là Hồng mới hút được ít máu của động vật nhỏ nên sức mạnh không có lớn, cộng thêm bị máu chó mực tạt vào thì coi như đã bị bùa trấn giữ, mấy không làm hại gì ai. Ông Thuận cũng lo liệu mọi thứ cả việc đi mời thầy cũng được ông cho người mời đi. Ông Thuận, chúng ta chói chặt nó lại, đợi sáng mai thầy sẽ đến để có cách trị liệu nó xong. Thôi thì ai mệt thì cứ về nhà nấy, nghĩ ai muốn ở lại ở đây canh thì ở lại cho đến sáng. Lúc này do bị dính máu nên toàn thân của Hồng bắt đầu phân hủy từng miếng thịt cứ không ngừng rơi ra, làm cho nhiều người phát khiếp mà bỏ về nhà. Cuối cùng chỉ còn gần chục người ở đó thay nhau canh Trong lúc này Hồng không ngừng van xin thả mình ra Còn nói những khổ tâm của bản thân Nhằm lấy lòng thương hại Mà cho cô được sống bên trong con Ông Thuận cũng như mọi người đều biết Một khi thả con quỷ Ở trong lòng của cô Sẽ trở lại để bà báo thủ Nên ông Thuận đã lên tiếng Thôi Con hãy chấp nhận số phận đã an bại đi Con biết người với ma không thể hòa hợp Nếu ở càng lâu cạnh con người thì sẽ hại người thân của mình mà thôi. Sau khi van xin không được thì bắt đầu la hét không ngừng nguyên rủa mọi người. Nếu các người không thả ta ra, nhất định ta sẽ trở lại giết hết mọi người. Dù con nói như thế nào thì mọi người nhất định không thả, bởi ai cũng biết một khi thả ra hậu quả sẽ không lường trước được. Rồi cuối cùng thì tiếng gà cũng đã báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu ai cũng thấy nhẹ cả người khi sắp được bình yên trở lại. Đến lúc một thầy được ông Thuận cho người đi mời về cũng đã đến và ông bắt đầu làm phép gì đó, kêu mọi người chuẩn bị một đống lửa để thiêu. Bởi vì dù sao thân xác của Hồng vốn đã bị phân hủy, chỉ là do linh hồn dùng máu để mà giữ không cho quá trình đó diễn ra nhanh mà thôi. Chồng của Hồng thì quỳ lại van xin mọi người đừng giết vợ mình, nhưng tất cả hiểu được sự nguy hiểm nên không thể mềm lòng. Sau đó anh ta bỏ về nhà, được một lúc, trong khi đang thiêu sống Hồng, anh ta ôm đứa con nhảy vào đống lửa cùng chết với vợ. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng một ai có thể kịp ngăn cản lại. Lúc này thầy Bùa mới nhìn qua ông thuận mãn nói: "Tỳ nữa thì nguy, bởi đứa trẻ cũng không phải là con người, nếu để lại thì ác niệm của người mẹ chuyển sang con, lúc đó tất cả phải trả cái giá rất là đắt đấy." Ngay xong thì tất cả đều thương xót cho gia đình bất hạnh ấy, nhưng đứng trước nghịch cảnh này thì đâu thể làm khác hơn được. Mà từ xưa đến nay, ma quỷ với con người đã có quy luật riêng thì làm sao mà sống cùng được chứ. Cái đứng đó nhìn đám lửa thiêu rụi ba con người mà khiến cho mọi người chạnh lòng. Bóng ông thầy bấm độn thì nét mặt bỗng tái đi, quay qua nói: "Thôi chết rồi. Đứa trẻ đó chỉ còn thể xác" Còn linh hồn của nó đã được xuất ra từ lâu rồi, xem ra mọi người sẽ bị trả thù khá là tàn khốc đấy. Thầy nói rõ hơn được không ạ? Cái gì mà linh hồn không còn trong thể xác rồi bị trả thù là sao? Thầy Bùa nói, chuyện là đứa trẻ đó đã được ai lấy đi trái tim ra khỏi thân xác, mà những con quỷ xác sống này nếu không đốt cháy trái tim của nó, nhất định sẽ tìm về để báo thù, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Nhưng mà theo lão thấy thì vong nhi còn nhỏ nên phải cần có thời gian khá dài mới có thể đủ mạnh để mà trả thù. Thôi trước mắt hãy cứ lo chuyện này cho xong, còn tới đó thì mình sẽ tính tiếp. Mấy ông có hỏi cách tìm trái tim, nhưng ông thầy cũng chỉ có lắc đầu, bởi một quả tim của trẻ sơ sinh mấy tháng thì rất là nhỏ, muốn tìm được chẳng khác nào làm mò kim đáy bể. Xem ra chuyện này là do người mẹ đã lường trước nên mới làm như vậy để một ngày trở lại báo thù dân làng nơi đây. Nghe thầy nói thì tất cả cũng đập bất lực vì chẳng thể làm khác được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net